đang kể câu chuyện Ba Thở Đèn của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Tập thứ 6, Nam Hải Quy Cừ. Chương thứ 16, Khoang đáy. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành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 thâm ảo phức tạp, đại đề hành có liên quan đến Tiên Thiên Thập Lục Quái của Chu Văn Vương. Chỉ dựa vào hậu thiên bắt quái còn sót lại, đến ngày nay để giải đọc thì thực khó mà nhìn ra nỗi thâm ý bên trong. Những phàm phu tục tử như chúng ta đây, không thể tùy tiện suy đoán bừa bãi được đâu. Nói xong tôi bảo Sơ Lôi Dương, chụp ảnh đắp quan tài lại làm tư liệu. Vấn này e rằng có uyên nguyên rất sâu so với quỷ khừ dưới đáy biển. Nếu sau này có cơ hội gặp lại Trương Doành Tuyển, hỏa máy có thể nhờ anh ta chỉ dạy cho cái sự bí ảo mầu nhiệm bên trong cũng nên. Nói như vậy, nhưng tôi cũng ngấm ngầm có một dự cảm chẳng lành. Chuyến đi biển này nếu không thể giải được bí mật của trận kình Bạch Lý, sợ rằng cả bọn chúng tôi sẽ gặp phải phiền phức tai trời mất. Có điều muốn làm được việc này, ắt phải rất hao tâm tổn sức. Tôi không chắc lắm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 có thể đúc ra thiên đỉnh. Hôm nay được chứng kiến tận mắt, quả nhiên rảnh bất thứ truyền. Nắp vỏ thân quan tài đều đục lỗ, luồn xích đồng to bằng cái cánh tay người, trải qua bao nhiêu năm tháng, thứ chất đồng đã bị nước biển ăn mòn gần hết. Bên ngoài lại bị sắc san hô bọc kín, nhưng phần lộ ra ngoài vẫn sáng bóng, cứng rắn chắc bền, khác hẳn với đồng xanh thông thường. Thứ này đúng là hàng thượng hảo hạng, tôi không chút do dự, bảo tiền béo cất ngày đi.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 Rồi mây bị dòng nước đen đẩy lên mặt nước, kết quả là bị chúng ta phát hiện ra, đây chính là cái mà Cợt Tài gọi là duyên phận nê. Tiền béo nói xong, liền móc ra một hộp dầu cổ lạ, mấy người chúng tôi đều lấy đầu móng tay khuưa ra một ít quẹt lên mũi. Chỉ có ba người nhà Nguyễn Hắc là ngơ ngác không hiểu gì. Tiền béo nói: "Mấy người nhà bác chỉ là biết mỏ ngọc dưới đáy biển, đương nhiên là không thể hiểu thứ nguy cổ thằng quan phát tài này."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 Ngươi theo đạo giáo, thì hướng mặt về phía đông, tham ý đón khí lạnh từ phía đông đến. Ngoài ra mở kim hiệu úy mà phía tây không mở phía bắc, cũng là để tránh bên trong quan tải có cảm bẫy hại người, ý là chọn cửa sinh mà nhường ra cửa tử. Quan tải đá dưới biển sâu này, tạo hình cổ phác mộc mạc, khá gần với phong cách quan quắc đá thời Tây Chu. Tiền béo lăn lộn bao năm nay, cũng có thể coi là một nửa chuyên gia nãy quan tải được rồi. Tôi vỡ lên tiếng, cậu ta liền đẩy ngay quan tải ra chỗ đầu ngọn gió, như vậy bên trong có khí độc gì, cũng bị gió biển thổi bật đi. Lớp quan tải bên trong bằng đá chứ không phải bằng gỗ đen tuyền đưa tròng suốt. Đây là hóa thạch của một loại cổ tùng mọc dưới đáy biển, tên là thạch kính, màu đen nhuận, có hoa văn dạng sóng. Hoa văn này là do nước biển vỗ vào Ngàn vạn năm mới thành, càng nhiều đường vân thì niên đại càng lâu, giá trị cũng càng cao. Nhìn những đường vân nứt tầng tầng lớp lớp trên cổ quan tài này, có thể thấy chỉ riêng cổ quan tài không thôi cũng có giá trị cực kỳ rồi. Bốn phía quan tài đều được niêm phong rất chặt, tên đếm sợ bị mất cổ quan tài đắt giá, bèn cô nến cảm giác đau lòng, động tác hết sức cẩn thận. Tốn kha nhiều công sức Mây rồng thám âm trảo bật được cái chốt cố định lên. Tôi ở phía đuôi quan tài chợt sức, bảo những người khác lùi lại mấy bước, rồi cùng tên béo dิ้น thở, nhấc nắp quan tài lên. Chợt thấy một luồng khí trắng trong quan tài phun ra, cùng với luồng khí ấy, cái xác bên trong bỗng binh một tiếng rồi bật dậy, đổi cả nắp quan tài sang một bên. Người ấy chết ấy hình như là nữ, tóc rất dài, bị gió biển thổi chờ rũ rượi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 Lớp da của xác chết đã nhanh chóng nún xuống, khô khéo tàn tạ. Tả. Màu sắc xác chết từ xanh chuyển sang đen, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi, từ ngoài vào trong từng tầng tầng tro đen, bị gió biển thổi bay tứ tán, chỉ còn lại mấy mảnh xương tàn rơi xuống bên trong quan tài. Chẳng còn hình hài gì nữa. Bản tồi thế vậy, cũng chỉ biết cái bánh tôm này đã xong đời, cả linh hồn lẫn nhục thể đều hóa thành bụi trần lịch sử cả rồi.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 Tiên Béo cười hì hì bảo: "Đơn giản lắm, tôi thấy ở bên khoảng đáy còn một tầng két nữa, gỡ khúc gỗ bên trong ra, há chẳng phải có chỗ để rọi hay sao? Chúng ta đừng lỡ giờ thời sản nữa, mau cất hàng đi, sớm nhanh nhanh lên đường, phía trước còn nhiều thành quả huy hoàng hơn đang chờ đợi đấy." Thiên Trưởng Nguyễn Hắc nghe vậy thì tái mét mặt, sống chết ngàn cân, không để bọn Tiên Béo vào mình thúc giết quan tài đá ở khoảng đáy. Tôi thấy thần sắc ông ta có vẻ kỳ dị, biết bên trong ất hẳn có duyên cớ gì đây, liền hỏi lại kỹ càng, bảo ông nói cho rõ, rốt cuộc khoảng đáy ấy có thứ gì. Nguyễn Hắc cơ hồ đã sắp quỳ xuống cầu xin, nhưng vẫn không chịu nói cho rõ nguyên cớ. Dưới đáy khoảng có một tầng kép, ngăn cách các khoảng trên, nhưng tuyệt đối không thể nào rỡ ra được đâu. Nói xong ông ta lại nhìn Sơ Lệ Dương với ánh mắt van cầu. Cô dư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 không thể xem được xem đặt trên chắc đó